các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thút một sức tàn mà thốt lên từng chữ, gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi vằn lên trên khuôn mặt, có vẻ như lão sắp chết đến nơi thật. Nắm được cơ hội này, thầy Linh đã vùng lên, rút từ trên đầu cây châm cài tóc, cắm phập một tiếng vào giữa cái hình nhân rơm đang cháy lên ngùn ngụt, thậm chí còn xuyên qua cả cái lớp bản bằng gỗ nữa. Một tay quay qua cầm vội lên thềm mặt gương bằng đồng, sau một giây quan sát thầy soi thẳng mặt gương vào cái vùng làn khói sương đang bị tản ra. Quả là không sai. Chân thân của con quỷ kia đã liền hiện ra, một người đàn ông bị nách bấy nửa người, lòng mề máu huyết thì đã tràn ra cả bên ngoài, cả gương mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn, trông vô cùng kinh tởm. "Yêu Nghiệt, còn không mau chịu chết đi." Thầy Ninh hét lên, lại móc ra cái bình hồ lô chi chít những cái thứ đạo văn để ở dưới gầm bàn kia. Một tay mở nắp, một tay kết ấn, ngay lập tức con quỷ kia đã bị thu vào trong cái bình hồ lô của thầy. Lão Tốn lúc này thì như thoát ra khỏi được cái chết gang tấc, lão cứ nằm bẹp dí ở dưới đất, thở hổn hển lên như chưa bao giờ được thở vậy. Xong rồi đấy, từ nay nhà anh có thể sống bình an được rồi. <cười> dạ, dạ vâng, vâng con con đợ ơn thầy ạ. Mất độ khoảng nửa tiếng sau, thì lão Tốn mới có thể bình ổn lại tinh thần đi phụ phần đạo. Lệ cái thân nặng nhọc ra khỏi buồng ngủ của thầy. Lúc này thì thằng Toàn cũng đã chạy lại, nó ghi chặt bố nó mà thì thào nói: "Bố, bố cho con về đi bố, con con không có ở lại đây đâu, bố. Ngoan nào, ở lại đây thầy chữa bệnh cho nhá, ngày lợi bố đi, ngày mai bố mua máy bay cho." Lão Tốn lại khẽ xoa đầu của nó. Sau cái lần này thì lão Tốn dù có không tin cũng phải tin mà thôi. Không chỉ về thế lực vô hình mà còn vì những cái thứ tài phép mà ông Ninh này đã vừa mới diễn ra. Thầy cho cháu ở lại đây, con xin phép về trước ạ. Mai kia con lại qua thăm thầy. Lão Tốn có một phút trầm mặc, chỉ nhìn đứa nhỏ một hồi rồi trực tiếp mà rời đi thằng toán nhìn theo bóng lưng của bố nó khuất dần thì sợ lắm, nó khóc ré lên một tràng, nghe mà đứt hết cả ruột. Lão thầy Ninh lúc ấy thì mới đi từ sân giếng lên, nhìn thấy thằng bé khóc tận quá, đâm ra cũng nhức đầu. "Ừ, sao mà khóc thế? Ông giữ mày ở lại để ông chữa bệnh cho mày, chứ ông có làm gì mày đâu." Thế nhưng cái gương mặt của thằng bé lúc này lại tái nhợt nhạt cả đi. Lão Ninh như biết có chuyện gì đó chẳng lành, cái ánh mắt lập tức nhìn ngó xuống bốn phía xung quanh, thế nhưng quả thực là chẳng có gì thay đổi cả. Đột nhiên, lão nhảy dựng cả lên, vội vàng phi một mạch xuống dưới gian nhà bếp. Ánh mắt thì liền đập thẳng vào cái lu to tướng ở góc bếp, chỉ thấy cái nắp lu lúc ấy đã bị mở ra từ lúc nào. "Tôi chết rồi." Lão hét toáng lên, gương mặt nổi lên một tràng tức giận khó tả con miệng thì như muốn chửi động cả lên. Thằng ranh con, ai ai cho mày mở cái lu kia ra vậy? Ai? Lão gằn lên từng tiếng một như con thú đang khát máu, ba chân bốn cẳng mà phi lên trên nhà. Thằng cu toàn thấy lão Ninh như vậy thì sợ đến mặt cắt vía, nó vội vàng thét lên từng tiếng thất thanh, chui tọt vào dưới gầm ghế hòng lần trốn. Ấy vậy nhưng lão Ninh đâu có thể để cho nó trốn thoát dễ dàng như vậy được. Lão thét lên từng tiếng chát chúa thật r้าย cái con, ta phải giết mày, ta phải giết mày, giết mày để đền tội. Tha tha cho cháu với, cháu không biết gì đâu ạ, cháu cháu không biết gì đâu." Thằng toàn gào lên. Ấy thế những đèn đội cho nó là đã bị gã thầy Ninh túm được. Lão nhấc đứa bé lên, cánh tay ghì chặt lấy cổ của nó mà đập mạnh xuống giấy mặt bản nước. Thằng bé chỉ mấy mấy tuổi, bị một cú va đập này đánh cho ngất lịm đi. Không những thế còn học ra cả một ngụm máu tươi. Ấy thế rồi, đối với lão thầy Ninh kia thì từ đó đã là chưa đủ. Lão còn thi thể nguôi ngoài được cái cơn giận, lại trực tiếp kéo đứa bé vào bên trong buồng ngủ, đặt cái thây đang nằm yên bất động của nó ở trên bàn phép. Gã với tay xuống dưới gầm bàn, bới ra một lưỡi dao sắc lạnh, chỉ dài hơn ngón tay được một chút. Bên kia, lão với từ trên ban thờ xuống một bức tượng Phật đầu rơi, đặt xuống bên cạnh thằng cút toán. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm một thứ chú ngữ bằng tiếng dân tộc khó hiểu. Cuối cùng, lão giơ con dao lên, đâm thẳng một nhát vào tận sâu trong tim của thằng bé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net